Tôi đọc những lời nhắn kia một cách bình thản Nhưng đến khi lướt mắt qua các chữ ký bên dưới, miệng tôi bỗng há hút. Ở dưới lá thư là ba chữ ký ngoằn nguèo, có kèm theo tên hẳn hoi. Lần lượt là Quý ròm Tiểu Long và Hạnh. Vẽ mặt độ ngột đờ ra của tôi khiến cô văn thư phải chớp mắt. Có chuyện gì thế anh? Ờ, ờ, uh, không có gì. Tôi đáp.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 Bốn chú cháu đã săn xái kéo nhau đi. Bọn trẻ vui thích ra mặt. Tiểu Long cảm động đến mức hụt khịt mũi suốt đường đi. Nhỏ hạnh liên tục đẩy gọng kính trên sống mũi. Mặc dù tôi thề là cái kính không hề trễ xuống một cm nào. Quý ròm thì khỏi nói. Nó luôn luôn đi vượt lên trước mọi người. Rồi như nhận thấy mình nôn nao quá. Nó cố tình đi tuột lại.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 Lý do, cuộc thử việc thất bại não nề. Thất bại oái oam này quả ra ngoài dữ liệu của tôi. Tôi cứ đình ninh lồng tiếng cho nhóm quý ròm, không ai xứng đáng hơn chính nhóm quý ròm. Tôi tin thế, và bọn trẻ cũng tin thế. Nhưng ngày hôm đó, chúng tôi đau khổ nhận ra rằng không phải bao giờ sự thật cũng ăn khớp với niềm tin. Giọng nhỏ Hạnh thì còn tam tạm, nhưng giọng của Tiểu Long và Quý Ròm thì hỏng bét bè bè. Hai tướng tới tuổi dậy thì, vỡ giọng lúc nào tôi không để ý. Đến khi thu tiếng xong, mở ra kiểm tra thử, nghe ôm ôm như giọng ngỗng đực. Trong khi Tiểu Long và Quý Ròm mặt mày đỏ nhừ, thì cô Hồng Dung, Nhã Hạnh và tôi không nhịn được ôm bụng cười bò. Tôi cười đến chảy nước mắt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 Bốn chú cháu thất thẻo ra về giữa trưa nắng, tám cẳng chân như đeo đá. Và như đôi khi vẫn xảy ra, con đường ngắn ngũn từ hãng Sài Gòn Audio về nhà nhỏ hạnh bỗng dưng đi hoài không hết. 9. Nỗi buồn mới qua được hơn hai tháng, ai nấy đang chờ cho nó nguôi ngoài thì đùng một cái, cuộn băng nhà ảo thuật được phát hành.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 Tôi cũng tò mò muốn xem các cô cậu nghịch ngợm kia muốn gì ở tôi chuyện khiến tôi băn khoăn là chuyện khác đó là tôi phân vân không biết có nên cho bọn quý ròm hay tinh về cuộc gặp gỡ kỳ lạ chiều mai không gặp một bọn trẻ giải danh tuổi nó mà không thông báo cho tụ nó biết cũng dở nhưng liên lạc với tuổi nó trong thời điểm tế nhị này không biết tuổi nó có vui vẻ không.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 Cháu là Diệp Xin lỗi, chú cần gặp ai ạ? Tôi cười Chú biết cháu là Diệp rồi Khỏi cần quảng cáo Chú là... À, chú cũng khỏi cần phải quảng cáo Nhỏ Diệp reo lên Cháu nhận ra rồi Chú là chú ánh Nhỏ Diệp cười hít hít trong máy Giọng cười lém lĩnh không thua gì quý ròm Đúng là anh nào em nấy Nhưng thoát một cái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 Chú sẽ viết về cháu nhiều hơn, thậm chí có thật, cháu sẽ được làm công chúa nữa cơ đấy. Bây giờ thì cháu cho chú gặp anh quý một chút. 10 Tôi tưởng quý ròm sẽ từ chối nói chuyện với tôi. Nhưng tôi đã lầm. Quý ròm không những không ngán gặp tôi, mà vừa nhấc ống nói lên, nó đã tuôn một tràng. Chào chú, chú khỏe không? Mấy hôm nay chú đi chơi đâu mà bọn cháu gọi hoài không gặp? Chú nhờ chị nào trong nhà dùm thế? Thằng nhóc hỏi dồn dập khiến tôi không biết đường nào trả lời. Lại hỏi toàn những chuyện gì nghe lạ hoặc lạ hoa Tôi ngạc nhiên đáp. Mấy hôm nay chú vẫn ở nhà mà. Ở nhà đâu mà ở nhà? Quý ròm dường như không tin tưởng tôi tẹo nào.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 Tôi thở một hơi dài. Thật tình, chú có ý nghĩ đó thật. Nhưng chắc chắn chú không tránh mặt nếu tụi cháu gọi tới. Tôi chép miệng và nói bằng giọng não nuột đến đá cũng phải mềm lòng. Chú nói vậy, cháu có tin không? Cháu tin, quý ròm đáp, rồi nó ngập ngừng nói thêm. Nhưng nếu thế thì...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 tuổi cháu còn phải nhận thư và trả lời bạn đọc nữa chi? Vậy là tốt, tôi hoan hỷ nói. Để tưởng thưởng cho tinh thần trách nhiệm của tuổi cháu, chú sẵn sàng tiết lộ một tin tức cực kỳ hấp dẫn. Chiều mai. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.